Trường 4 sao? 31 tháng 5, 2004 Hôm nay là ngày trị liệu cuối cùng của Diêm chí Thành. Suốt một năm ròng, bác sĩ Bạch vẫn không thể cậy mở cánh cửa trái tim cậu ta. Diêm như đeo mặt nạ để tới phòng khám của bác sĩ Bạch, lắng nghe bài giảng của bà hàng tuần. Đôi lúc, bác sĩ Bạch cảm thấy bối rối, không sao tả xiết. Từ riêng, toát ra sự cô độc tàn nhẫn khiến người ta khó lòng tiếp cận. Như thế chỉ cần chạm nhẹ, cậu ta sẽ vỡ tan, hóa thành những mảnh thủy tinh sắc lẹo, gây tổn thương cho mọi người xung quanh. Diệm rất giỏi ngụy trang. Trong một năm nay, bác sĩ Bạch phát hiện kỹ năng của cậu ta càng lúc càng đương luyện. Nhiều khi Diệm tươi cười mà bà còn ngơ ngọ, đây phải chăng là niềm vui xuất phát từ đấy làm cậu ta? Tất nhiên, sau cùng bà biết rất rõ. Tất cả chỉ là giả tạo. Trái tim riêng vẫn chẳng chịt vết thương và lứa màu đen kịt. Chỉ là cậu ta đã khóa kín nó lại, hòa nhập với xã hội bằng một con người khác của mình. Bác sĩ Bạc biết, xã hội này đầy rẫy bệnh nhân gặp các vấn đề về tâm lý khác nhau. Có lẽ tình trạng của riêng cũng chưa đến mức đáng kể, nhưng không phải là không có khả năng mất kiểm soát. Giống như cái hôm cậu ta đột nhiên đánh người trên đường vậy. Thân à, hành trình kéo dài một năm của chúng ta đến đây là kết thúc. Bác sĩ Bạch nhìn đồng hồ, lúc này là 4 giờ 45 phút chiều. Trong nửa năm qua, bà đã chỉ cho Diêm rất nhiều cách thức đối phó với PTSD và các chứng bệnh tâm lý liên quan. Không rõ cậu ta hiểu đến đâu và bằng lòng áp dụng được chừng nào. Nếu cậu cần, tôi có thể viết chứng nhận của bác sĩ để cậu được phép mua thuốc ngủ và thuốc an thần ở nhà thuốc. Bác sĩ bạch nói. Nhưng phải nhấn mạnh, thuốc thang chỉ là hỗ trợ một phần. Không bệnh nhân PTSD nào khỏi bệnh chỉ nhau vào thuốc. Tôi không cần. diêm đáp. Vậy cậu có muốn tiếp tục điều trị không? Với tư cách bác sĩ, tôi kiến nghị cậu tiếp tục liệu trình. Chuyện này chỉ có lợi cho cậu mà thôi. Bác sĩ biết rõ tôi sẽ không chấp nhận mà. Tôi có cách sinh tồn của riêng mình. Diêm mỉm cười. Trong mắt bác sĩ Bạch, nụ cười này không thể hiện niềm vui mà đong đầy đau khổ. Cậu đã có dự định gì rồi sao? Bác sĩ Bạch. Diêm nhìn thẳng vào mắt bà. Bác biết tôi sẽ không chia sẻ mà. Cậu ta đứng dậy, bước tới cửa phòng rồi ngoái đầu nói. Tạm biệt. Bạch Phương hoa nhìn theo Diêm, như thoáng thấy được hiện thân của cô độc. Đúng là Diêm đã mắc PTSD, chính cậu ta cũng biết rõ điều này. Cậu ta biết vết thương lòng mình từ đâu tới, biết cội rễ nỗi khổ tâm của mình là gì. Cậu ta là người khá lý trí, nhưng lý trí này không đủ để giải quyết vấn đề. Diêm thường nhớ lại dáng vẻ của cha mình lúc qua đời. Đến giờ, tiếng rú hấp hối của ông vẫn quẩn quanh trong tâm trí Diêm. Đôi lúc những ký ức này nhạt bớt, có lẽ là do giai đoạn trốn tránh mà bác sĩ Bạch từng đề cập. Nhưng khi hồi ức kinh hoàng quay lại, cậu ta chỉ muốn gào thét, hú hét thật to như muốn khạc cả tim phổi ra. Diêm thường gặp ác mộng sau khi cha mất, cậu ta chưa được yên giấc một đêm nào. Hễ nhắm mắt Diêm lại trò về hiện trường vụ tai nạn năm ấy Nhìn thấy cha và dì trốn thây trong biển lửa Sự cố này quả là khảo nghiệm tàn bạo với một con người chưa qua tuổi thiếu niên Nhưng chính vì còn thiếu niên Diêm lại dần dần thích nghi được với chuỗi ác mộng tuyệt vọng Cậu ta tách một bản ngã lãnh đạm ra để đối mặt với mọi trái ngang Đến giờ Diêm vẫn mơ thấy tai nạn Nhưng không khóc lóc quằn quại nữa mà chỉ lặng lặng nhìn cha chết đi. Để tránh tổn thương, cậu ta ngừng cảm nhận nỗi đau của mọi người và đánh mất năng lực đồng cảm. Hệ quả là, cậu ta sẵn sàng làm tổn thương kẻ khác mà không mảy may do dự. Cái chết của kiến quỷ khiến căn bệnh riêng chôn giấu trong lòng suốt bao năm trở nên trầm trọng hơn. Cậu ta giàn vặt vì đã khiến kiến quỷ gánh tội sát nhân. Chết đi một cách nhục nhã trong sự phì nhổ của xã hội Diệm rất muốn thét lên rằng Anh tuyến không giết ai cả Nhưng cậu ta biết năng lực của mình có hạn Trước xã hội lạnh lùng như một cỗ máy khổng lồ này Cá nhân chỉ là chiếc đính ốc bé nhỏ Cảm giác bất lực, tội lỗi, cô độc Khiến Diệm trở nên tiêu cực Sau khi rời phòng tư vấn Diêm làm thủ tục hoàn tất quá trình điều trị tại bàn đăng ký Điền một số thông tin để tái khám Dù biết rõ mình sẽ không tái khám lần nào nữa Cảnh viên trường hơi hữu nhất Anh đến đấy à Trong lúc Diêm điền đơn Cô y tá sau quầy chợt cất tiếng chào người đàn ông vừa tới bên cạnh Diêm biết người này Vì những lần tới khám đúng giờ đã từng bắt gặp anh Chắc đây là bệnh nhân cô lịch hẹn ngay trước cậu ta. Vâng, may là hôm nay bác sĩ Bạch rảnh lúc 5 giờ. Nếu không tôi lại phải đổi lịch sang ngày khác mất. Hứa nói. Muốn đổi lịch thì anh nên liên lạc sớm. Cô y tá cười nhéo sạch. Chiều cần lui ra, mà sáng mới gọi đổi thì chưa chắc bác sĩ Bạch đã có lịch trống đâu. Xin lỗi cô nhé, dạo này tôi bận quá. Có mấy vụ án phiền phức lắm Bực ghê Sáng nay tôi mới biết mình bị điều động khẩn cấp Hứa khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi Y tá đáp lại Bác sĩ Bạch đang có điện thoại phiên anh cho một lát Diệm lạnh lùng quan sát Rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn cuốn sổ đăng ký trong quầy Trên cùng có thông tin liên lạc cá nhân của hứa Cậu ta lập tức nhận ra Hứa cũng ở quận Tây Tất nhiên thôi, vì trung tâm tâm thần này thuộc quận Tây mà. Tiếp đó, mắt Diêm sáng lên khi bắt gặp dòng chữ. Địa chỉ công tác, tổ trọng án, đồn cảnh sát quận Tây. Tổ trọng án ư suy nghĩ chạy đưa trong đầu Diêm. Tài họ hứa này có giá trị lại dụng. Diêm chật thở gấp một cảm giác quái lạ ập tới. Nội ăn năn ghê gớm khối đào cõi lòng cậu ta từng hồi ức thi nhau ùa về. Đừng có cản tao. Diêm thầm hét lên. Đây là cơ hội nghìn năm có một, không thể để nó trôi qua lãng phí. Diêm cố xua đuổi những triệu chứng bệnh đang kéo tới quấy nhiễu mình. Sau khi nộp đơn cho y tá, cậu ta ngồi xuống bên cạnh hứa. Cho hỏi anh có phải là cảnh viên tưởng hứa nhất không? Diêm nén cơn buồn chồn. Đèo tấm mặt nạ xã giao giả dối lên. Cậu quen tôi à? Hứa có phần ngạc nhiên. Có phải anh ở gần phố Ben chơi không? Hình như tôi từng nghe hàng xóm xung quanh nhắc tới anh. Cùng khu tôi rồi. Vì ngó thấy tên và địa chỉ của hứa nên riêng mới hỏi thế. Dù thực tế thì họ cũng gần nhà nhau thật. Ồ, vâng. Hàng xóm nào nhỉ? một bác già họ Vương kể rằng anh từng giúp bác ấy diềm lấp lửng hòng chiếm lấy lòng tin của hứa họ Vương hả à là vụ thiệt hại tài sản ở cưa xá kim đường đúng không chắc thế tôi cũng không rõ lắm diềm chìa tay phải tôi họ Diêm hứa bắt tay cậu ta chào cậu Diêm không Diêm Trong riêng vương ấy Họ lạ nhỉ Hứa cười Nhưng hình như tôi từng nghe thế rồi Tôi có bắt gặp anh ở đây vài lần Muốn chào hỏi mà toàn lúc anh ra về Sợ là mất thời giờ của anh riêng nói À Phải rồi Cậu có ca trị liệu ngay sau tôi đúng không Cuối cùng Hứa cũng nhận ra anh thanh niên này riêng cho rằng Mình đã đạt được mục đích là để lại ấn tượng cho hứa, nên chỉ hàn huyên thêm đôi câu, rồi tỏ ý có việc phải về trước. Dục tốc bất đạt. Diêm thầm nghĩ, nếu sốt sáng làm thân, hứa sẽ đổi ra dè trừng. Diêm đã biết địa chỉ, biết cả chức vụ và nơi làm việc của anh ta. Sắp xếp vài cuộc gặp mặt tình cờ, không phải là chuyện khó. Hai tuần sau, diêm chạm mặt hứa khi anh ta rời khỏi cư xá. Để có được cơ hội này, cậu ta đã phải bỏ ra một tuần rinh rập. Và hôm nay đứng ở đây chờ hẳn hai tiếng. Anh hứa, trung học quá. Ồ, cậu diêm phải không? Tôi vừa tan ca, không ngờ lại gặp anh ở đây. diêm cười nói. Ừ, à quên, mấy lần tôi tới khám nhưng mà không gặp cậu. Cậu lấy đổi lịch hệ nào? Hứa hỏi Tôi khỏi rồi Diêm nói dối Dù không biết sau này hứa có hỏi bác sĩ Bạch về mình không Nhưng đoán chừng Nếu có thì chắc chắn bác sĩ cũng hiểu Tại sao Diêm bịa chuyện Và sẽ không bóc trần đâu Có khi còn lấy làm mừng Vì nghĩ cậu ta đã trở nên quảng giao hơn Thế thì tốt quá Tôi trị liệu được gần một năm rưỡi Mà bác sĩ Bạch vẫn đề nghị tay khám Hứa nhún vai. Được cái là tôi không phải bỏ tiền túi, nên tái thì tái. Giờ tôi định tới quán hoa đô ăn tối, anh có muốn đi cùng không? Diệm nói. Cùng hoặc quá, tôi cũng định tới hoa đô ăn cơm đây. Anh không biết Diệm đã nắm chắc thói quen sinh hoạt của mình, thậm chí còn biết rõ anh định dùng cơm ở quán nào luôn. Món cà ri nạm bò của hoa đô ngon lắm, hay là cả quận tây không có nhà hàng nào bì được, đúng vậy. Hay là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé. Tôi đói quá rồi. Hứa chìa tay ra hiệu cùng đi. Cậu làm nghề gì? Tôi là diễn viên, đóng thế thôi. Hai người cùng tới quán ăn. Hứa khá vui khi gặp người hàng xóm hợp tính. Nào hay cậu ta đang định bẫy mình. Suốt một năm qua. Diêm đã ráo riết tìm đủ mọi cách tiến hành kế hoạch Sự xuất hiện của hứa hữu nhất Như món quà ông trời ban cho cậu ta Chương 5 Sao cơ? Thấm thẳng thốt Có thể Diêm đang âm mưu giết hại hai mẹ con này Tôi găn từng tiếng Tôi rời khỏi quán ba Trả lại xe của cô phóng viên Tôi giấu biệt là mình quên Diêm. Chỉ cho thấm xem những tấm ảnh trong tù đồ để củng cố suy đoán. Tôi giải thích xong, mắt thấm tái mét đi. Xong, mắt lại thoáng nét phấn khích. Tôi nghĩ, sự thật tàn khốc khiến cô sợ hãi, đồng thời cũng hứa hẹn tin tức sốt dẻo. Khám phá chân tướng, hẳn là thành tích mà mỗi nhà báo đều mơ ước. Chúng ta đi quận Trung làm gì? Đến thẳng nhà máu mới phải chứ? Thấm lướng cuống, cha chìa khóa xe. Vặn tới 5 lần mới nổ được máy. Chiếc xe ọt ẹp này đang phản chủ hay sao ấy? Tình hình gấp rút mà nó cứ y lạch. Tôi muốn điều tra hành tung của riêng và xác nhận một vài chi tiết. Tôi không hề nói dối. Anh biết mặt mũi riêng chưa? Tóc ngắn, lông mày rộng, mặt chữ điền, da ngăn đen, dáng hơi gầy, cao trường mét 8. Bạn nãy tôi đã xin cậu phát chế tấm ảnh. Tuyệt rằng không thể cho Thấm xem. Tôi không biết nên giải thích thế nào về việc tối qua mình choang vai bá cổ chụp ảnh với nghi phạm. Chúng ta gọi điện nhắc nhà chị Mai trước đã. Thấm sụp tỉnh. Tôi không mang điện thoại. Anh hứa, anh... Tôi lần mò túi áo, rút máy ra, nhưng chỉ thấy màn hình điện thoại đen ngồm. Máy tôi hết pin rồi. Tôi nói... Cô có nhớ số điện thoại của Mai không? Thẩm ngơ ngác nhìn tôi. Cũng phải thôi, sáng nay còn nói, muốn gọi điện cho tôi nhưng mà quên số cơ mà. Vậy là thấm bắt đầu lái xe với tốc độ gần như nguy hiểm. của điên cuồng, nhấn gà lao vun vút tới quận Nguyên Lãng. Tôi đã cân nhắc đến việc báo cáo cấp trên xin chi viện. Nghĩ lại thì chưa có chứng cứ xác thực. Hành động như vậy thì quá lỗ mãng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cảnh báo Mai để chị chủ động yêu cầu cảnh sát giúp đỡ hoặc tìm cách chứng minh tên Diêm âm thầm hãm hại người khác. Nói chung, xin trí viện lúc này không phải là lựa chọn đúng đắn. Lúc đến con đường dẫn vào nhà Mai, trời đã nhá nhem. Kể ra, thật khoan khoái dễ chịu khi được hóng gió ngoại ô cùng một cô gái vào hoàng hôn chủ nhật. Khổ nỗi, giờ đây đầu óc tôi không còn gì khác ngoài Diêm. Mai và An. Tôi lo mình tới chậm, chỉ tìm thấy hai thi thể đầm đìa máu tươi trong nhà như hiện trường án mạng của vợ chồng Đạt. Thấm đổ xe tại vị trí ban sáng. Chúng tôi theo đường mòn nhỏ chạy thật nhanh tới nhà Mai. Lúc dừng ở hàng rào nhìn vào, ngôi nhà trông vẫn rất yên bình. Không, sao lặng ngắt như vậy? Hai con chó giữ kia đâu? Tôi hỏi, Thẩm nín thinh như đang có linh tính chẳng lành Chúng tôi tới muộn rồi sao Chúng ta phải làm Thấm còn chưa rút lời Tiếng chó sủa xoa dịu lòng người đã vang lên đằng sau Ơ, có thấm, cậu hứa Hai người sao lại tới đây Từ chuyển dốc phía sau Mai dắt chó cùng An đi xuống Hai người vẫn ổn chứ Có thấy kẻ kháng nghi nào rình rập không Tôi không trả lời Mai, chỉ để ý xăm soi sau lưng họ. Sao thế? Cậu hứa? Giọng cậu nghiêm trọng quá. Chúng tôi chỉ dắt chó đi dạo thôi mà. Chúng ta vào trong rồi nói. Tôi chỏ căn nhà. Vào tới nơi, tôi ra hiệu cho thấm đứng ngoài thềm trông an và hai con chó. Tôi bảo Mai dẫn mình đi kiểm tra từng phòng một, xem có gì đáng ngờ hay có cánh cửa sổ nào bị cậy mở không. Kết quả là lùng sụp từ tầng 1 lên tầng 2, tất cả đều bình thường. An, con về phòng đi, mẹ với cô chú phải nói chuyện. Dường như cảm nhận được tình hình đáng quan ngại, mà nghiêm túc hẳn lên. An gật đầu, ngoan ngoãn lên gác, rồi thắc mắt ra mặt. Cậu hứa, giờ cậu cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, được không? Mai bình tĩnh nói. Chúng tôi ngồi trên sofa, hệt như lúc sáng. Tôi có căn cứ để tin rằng hung thủ giết chết em gái cùng em rể chị còn đang nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Tôi ngả người tới trước, các ngón tay đan vào nhau, cùi trỏ tựa trên đùi, giọng nghiêm nghị. Trong thoáng chốc, mặt mai méo sạch đi, cắt không còn hột máu. Hơn nữa, rất có thể hung thủ đang để mắt tới hai mẹ con chị. Tôi nói tiếp. Mai ôm đầu, dường như không sao tin nổi. Chị hít một hơi thật sâu, mặt đỡ tái hơn. Chị nói, Không phải hung thủ là kiến quỷ sao? Hắn chết từ 6 năm trước rồi mà. Tôi giải thích các manh mối mình sâu chuỗi được cho Mai nghe. Từ việc ông Hồ quát mắng kiến quỷ, đến những thông tin như cung cấp, võ quán Thanh Long và Studio Hạ Thị. Dĩ nhiên tôi không tiết lộ mình mất trí nhớ. Đằng nào thì dù tôi có bệnh hay không Các chứng cứ khách quan vẫn không thay đổi Mai lắng nghe chăm chú Thì thoảng lại thoáng lộ về kinh ngạc Nhìn chung vẫn giữ được bình tĩnh Tôi tìm được tấm ảnh này trong tủ đồ của Diêm Tôi đặt tấm ảnh lên bàn trà Chắc chị không biết có kẻ chụp trộm mình Mai ngạc nhiên lắc đầu Chị có nhận ra ảnh chụp là khi nào không? Hình như là tháng trước, tháng trước tôi và An có từng ghé qua quán này. Một tháng là đủ để riêng chuẩn bị rồi. Bất cứ ai nhìn thấy ảnh chụp lén của mình bị khoanh đỏ cũng sẽ hoảng hốt tới phát điên. Mai thì lại vô cùng bình tĩnh. Tốt nhất, chị nên xin cảnh sát giúp đỡ. Tôi nói. Dù là cảnh sát, nhưng tôi từng tham gia điều tra vụ đông thành. Và hôm nay vẫn âm thầm đi khắp nơi tìm hiểu tiếp. Nếu tôi vượt quyền cấp trên, tự ý mở lại hồ sơ, tổ trọng án sẽ lâm vào thế khó xử. Trái lại, nếu cô thấm báo tin cho chị với tư cách là phóng viên, rồi nhờ tôi đứng ra trợ giúp, chúng ta có thể lật lại vụ án. Khi ấy, dẫu hung thủ có lẩn trốn, cảnh sát vẫn sẽ bảo vệ chị và cháu. Tôi muốn hỏi trước một câu. Mai nói, cậu có tư liệu chi tiết về Diêm không? Suy luận của cậu rất thuyết phục. Nhưng tôi muốn cân nhắc thông tin cho kỹ trước khi đưa ra quyết định. Tôi toàn trách mai. Đã nước sôi lửa bỏng mà còn kì kèo. Xong nghĩ lại thì thấy yêu cầu của chị khá hợp lý. Rất có thể suy luận của tôi là sai. Mà dù có đúng, chúng tôi cũng đã biết quá ít về riêng. Gã ở trong tối, chúng tôi ngoài sáng. Nếu gã ra tay, chúng tôi sẽ bị đẩy vào cảnh nguy hiểm. Trừ tôi ra. Những người ở đây đều không biết mặt ngang mũi dọc của Diêm ra sao. Gã có thể giả làm nhân viên giao pizza, rồi dễ dàng sát hại mẹ con Mai. Tôi có ảnh của Diêm, nhưng nếu để lộ, e rằng sự tình sẽ trở nên phức tạp. Tôi không lo mình bị tống giam hoặc xử phạt nội bộ. Chỉ sợ tấm ảnh khiến Mai sinh nghi, lỡ chị cho rằng giả thuyết của tôi không đáng tin. Để rồi lơ là cảnh giác, cho Diêm có cơ hội ra tay thì có hối cũng không kịp. Cách đơn giản nhất giúp Mai biết ngoại hình diêm ra sao là thúc đẩy cảnh sát tiếp nhận vụ án, đối chiếu cơ sở dữ liệu, tìm thông tin về gã. Nếu cảnh sát không thụ lý hoặc trì hoãn việc tái điều tra, tình cảnh mẹ con Mai sẽ khá nguy hiểm. Anh hứa, để tôi giúp một tay. Thấy tôi im lặng, có lẽ do tôi vướng bận thân phận, không thể báo cáo với cấp trên, thấm bền góp lời. Anh không nhờ cảnh sát can thiệp được. Nhưng tôi có thể xin ban biên tập hỗ trợ Thanh niên ở võ quán nói Diêm đang nhận vai nhỏ cho một bộ phim Miễn là không phải vai quần chúng Thể nào công ty quản lý và công ty điện ảnh Cũng sẽ có thông tin của diễn viên Tôi sẽ bảo đồng nghiệp ở ban giải trí cha giúp Chị Mai Nhà chị có máy tính nối mạng không? Modem hỏng hôm qua Giờ không lên mạng được Nhưng tôi có máy phách Dùng máy phách được không? Được ạ Đằng kia kìa, trên máy có dám số phách đấy. Mai chỉ chiếc giá ở bên kia phòng khách. Thấy tôi không phản đối, Thấm bước thẳng tới trôi điện thoại và máy phách. Alo, Phi à, tôi Thấm đây, có việc muốn nhờ cậu. Ừ, hôm nay quên điện thoại, tôi muốn nhờ cậu tra hộ thông tin một người. Thấm nói với đầu dây bên kia. Cậu hứa, thật ra tôi còn băn khoăn một chuyện. Mai nói, Cậu bảo Diêm là hung thủ. Tôi hiểu suy luận của cậu rồi, nhưng tại sao cậu lại khăng khăng kiến quỷ không phải là một trong các hung thủ? Đọc sổ tay của kiến quỷ là rõ. Tôi lấy sổ ra, lật tới trang tháng 3. Chị nhìn lịch trình tháng này của hắn đi. Trong lúc Mai cắm cúi đọc, Thấm quay lại ngồi xuống ghế Tôi nhờ được rồi Sau khi tìm ra thông tin Cậu ấy sẽ phát cho chúng ta ngay Không thích lục được hồ sơ cá nhân hoàn chỉnh Thì cũng lấy được ảnh Cuốn sổ có gì đặc biệt Đọc xong ghi chép Mai vẫn chưa nhận ra mâu thuẫn ở đâu Hai dòng này có gì khác nhau Tôi chỉ hai chữ khởi công Trước và sau ngày 11 tháng 3 Một cái năn nốt, một cái viết ẩu Chính xác Thì liên quan gì đến việc kiến quỷ không phải hung thú? chị nghĩ tại sao người ta lại viết ẩu? Tôi hỏi Vì hắn viết khi đang đi trên con đường sóc này Thấm nói Không, vì ngón cái của hắn bị thương Sao anh biết? Để tôi giải thích Tôi lục túi áo lấy bút bi và sổ tay của mình, mở một trang trắng, viết chữ khởi công. Khi viết chữ, người bình thường sẽ dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa giữ cho cán bút để bút có thể di chuyển tuyên tru. Tôi gặp ngón giữa, viết lại chữ khởi công. Nếu ngón giữa bị thường, ngón cái và ngón trỏ tuy bất tiện nhưng mà vẫn có thể giữ chặt cán bút. Chỉ cần sử dụng hồ khẩu khéo léo. Netbook bút sẽ không biến dạng nhiều. Tôi lại duỗi ngón giữa, nhấc ngón trỏ lên. Nếu ngón trỏ bị thương, ta vẫn viết ngon lành bằng ngón giữa và ngón cái. Còn nếu ngón cái bị thương, tôi đặt lại ngón trỏ lên cán bút, nhấc ngón cái ra. Bút bắt đầu nghiêng ngả như con thuyền mất người cầm lái. Dù đổi cách cầm thì vẫn rất khó giữ bút nếu thiếu ngón cái. Kiến quỷ là công nhân xây dựng. Bị thương ngón cái là chuyện thường tình. Khẳng định ngón cái của hắn bị thương chỉ bằng mấy chữ này thì hơi khiên cưỡng nhỉ? Thấm nói, tôi chỉ vào ngày 16 tháng 3. Vào ngày này, kiến quỷ hẹn Diêm đi đánh Bia. Sau lại hủy hẹn. Đây là một trong các minh chứng cho suy luận của tôi. Chữ quán Bia quang minh rất ngay ngắn, chắc là viết trước khi bị thương. Sau khi ngón cái bị thương, kiến quỷ không cầm cơ được nữa nên hủy hẹn. Hơn nữa, vụ án này có một chứng cứ quan trọng là dấu bàn tay dính máu của kiến quỷ. Vân bốn ngón tay cực kỳ rõ ràng, chỉ khuyết môi ngón cái. Dù có thể chỉ là trùng hợp, nhưng vẫn có khả năng ngón cái kiến quỷ bị thương. Vì bảo vệ vết thương theo bản năng, giảm bớt áp lực gây ra cho ngón cái, nên dấu tay mới khuyết một ngón. Ngón cái bị thương thì không cầm dao giết người được à? Mai hỏi. Không. Không. Dù hắn đúng là kẻ leo đường ống nước lên nhà, thì vẫn không thể giết người nếu thiếu ngón cái. Tôi quay đầu ngó quanh, tìm xem có thứ gì mang ra minh họa được không, thì bắt gặp một con dao bạc tinh xào trên kệ tivi. Con dao dài bằng lòng bàn tay, có vỏ chạm hình rồng kiểu Trung Quốc, trôi dao khắc con vật trông như kỳ lân hoặc sư tử. Không biết đây là món đồ xuất xứ từ Trung Đông hay Trung Á. Tôi dùng con dao này được không? Tôi hỏi Mai Cậu dung đi, đấy là đồ lưu niệm tôi mua ở Tây Tạng Tôi rút dao, nắm nó bằng bàn tay phải theo cách thức thông thường Nếu cầm thế này, ngón cái chỉ là ngón hỗ trợ Đặt ở sống dao hay giữa trôi dao và lưỡi dao đều được Nhưng nạn nhân trong vụ đông thành không bị đâm bằng cách cầm dao này Tôi biểu diễn động tác đâm dao từ dưới lên trên Cách này chỉ có thể tấn công phần bụng giữa Nếu nạn nhân ngã xuống đất, hung thủ sẽ khó mà hạ dao tiếp. Tôi chở ngược dao, lưỡi dao hướng về phía ngón út. Thường thì khi vị trí đâm từ vùng giữa ngực trở lên, người ta đều cầm dao ngược. Khi đâm từ trên xuống, ta có thể tấn công vùng cổ và ngực nạn nhân. Nhưng cách cầm dao này đòi hỏi ngón cái phải giữ chắc phần dưới trôi dao. Tôi cho họ nhìn vị trí ngón cái. Nếu không giữ chặt dao bằng ngón cái, ta cũng có thể siết tay thành nắm đấm để cầm dao. Đặt ngón cái lên trên ngón giữa và ngón trỏ. Nhưng làm như thế rất khó tác động lực mạnh. Ngón cái còn phải dồn nhiều sức hơn. Báo cáo pháp y cho biết hung thủ không thạo dùng dao, mà nhát đâm nào cũng sâu hơn 10 phân. Đây không phải là hành động của một người bị thương ngón cái và chỉ cầm dao bằng 4 ngón tay còn lại. Nhớ hắn ta sử dụng tay kia thì sao? thâm phản biện. Tất nhiên là có khả năng. Tuy nhiên đã muốn giết người hay đánh nhau, liệu cô có cầm dao bằng tay không thuận để mà đánh rơi dao, bị cướp dao, khiến mình lâm vào tình thế bất lợi không? Trong trường hợp ngón tay cái bị thương thì đánh phải làm vậy thôi. Tôi cười. Ừ, nếu buộc phải dùng dao tay không thuận, thì việc gì kiến quỷ lại phải đi hạ sát họ vào đêm ấy. Thay vì cầm dao trái tay đi giết người, hắn cứ chờ vết thương lành lặng rồi tiến hành kế hoạch cũng được mà. Một ngày sau khi biết vợ ngoại tình hắn mới tới nhà đạt hỏi tội, đã nhẫn nhịn được một ngày, sao không chờ thêm cho chín muồi rồi hắn gây chuyện tay trời như giết người. Thấm và mai không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn tôi. Tôi cha giao vào vỏ, đặt lên kệ. Ngoài ra, một số chứng cứ khác cũng khiến tôi tin kiến quỷ không phải hung thủ. Hắn chỉ xui xẻo xuất hiện nhầm chỗ sai thời điểm thôi. Các vấn đề tôi phát hiện hôm nay chưa phải chứng cứ thuyết phục nhưng đã đủ để luật sư của kiến quỷ nhảy cẫng lên reo hò. Tiếc rằng kiến quỷ không đợi nổi được đến lúc của luật sư. Thế này thì vụ của Đông Thành phải được điều tra lại rồi. Thẩm nói, sở tư pháp mà không chấp thuận, tôi sẽ viết một chuyên đề, đưa sự thật ra ánh sáng. Miễn là... Tôi nói với giọng bình tĩnh. Kẻ sát nhân không giết người bịt miệng, xử lý xong chúng ta trước lúc đó. Thấm lè lưỡi Có lẽ bây giờ cô mới nhận ra rằng Chúng tôi Những người tin biết sự thật Đã trở thành mục tiêu của Diêm không khác gì Mai Mai không lên tiếng Chỉ lặng lặng ngồi đó Với gương mặt đăm chiêu Có lẽ dù bắt được hung thủ Việc phải đối diện lần nữa Với cơn ác mộng 6 năm trước Cũng quá đỗi dày vò Chị Mai Chị có đồng ý báo cảnh sát không Tôi hỏi Tôi đồng ý Mai nói, đại đồng nghiệp cô thấm gửi tài liệu đã, tôi muốn xem Diêm là người như thế nào để biết đường ăn nói với cảnh sát. Tôi gật đầu, tiếp tục yên vị trên sofa, bà chúng tôi im bặt, bầu không khí lặng ngắt bùa vây như một thứ bệnh dịch. Càng lúc, ánh sáng bên ngoài càng nhạt bớt, sự tắm tối trong đáy lòng lại thêm nồng đậm. Sắp tối rồi. Mai bật đèn. Hay là mở nhạc nhé tẻ nhạt quá. Mai bật loa, một bài hát tiếng Anh tôi chưa từng nghe lại vang lên. Oh, David Bowie à? Thấm hồ hào. Cô cũng thích David Bowie à? Tôi là fan cứng luôn. Chị cũng thế hả? Thấm bước từ bên Mai, ngắm nghía các đĩa nhạc trên giá. Chị còn có đĩa nhạc Mê Cung ư? Tôi cũng khá thích. Mai thoáng ấp úng, chắc không ngờ thấm lại nhiệt tình đến vậy. Tôi không để ý tới cuộc đối thoại của họ, chỉ lõm bõm nghe thấm liến thoáng. Now this started, now Merry Christmas, Mr. Lawrence C. Xem chừng Mai không tập trung, cũng phải thôi, tính mạng đang lâm nguy. Ai rảnh hơi tán gẫu nhạc rock and roll với một người xa lạ mới quen nửa ngày. Tôi ngồi trên sofa, mặc cho âm nhạc rót vào tai, lên vào đầu, khi gai gắt, lúc dịu dàng, khi vút cao, lúc trầm thấp. Tiếng hát của David Bowie thẩm thấu vào cơ thể tôi. Dù những bài hát này đều lạ lẫm, tôi cũng chẳng hiểu nội dung, nhưng lại có cảm giác thoát ly hiện thực, phiêu diêu theo tiếng ca tới một miền đất lạ. Chuông điện thoại bỗng réo vang, tôi giật nảy mình bừng tỉnh. Chắc là điện thoại của tôi. Thấm vừa nói vừa đứng dậy nhận máy. Alo? Tôi đây. Ờ, sếp à? Không phải em trốn việc đâu. Em săn tin suốt cả ngày hôm nay mà. Sếp không có ý đó. Sao à? Không. Sao lại thế? Vâng. Vâng. Em không mang theo điện thoại. Nhưng... ra thấm rút một tờ giấy ở máy phách, không nói lời nào, dường như đang kiểm tra nội dung. Rồi cô thình lình vo viên bản phách, hét lên với đầu dây bên kia. Tên Phi này nhầm rồi, người em tìm không phải Liên Chí Minh, mà là Diêm Chí Thành, Diêm trong Diêm Vương ấy, có chút việc vặt cũng làm không xong. Giờ em và cảnh viên trưởng hứa hữu nhất đang ở nhà chị Lã Tuệ Mai tại Nguyên Lãng, sẽ bảo Phi kiểm tra lại cho em đi. Không thì gây to. Làm ăn vớ vẩn là chết người đấy. Chết thật đấy. Thấm dập máy cái rầm. Tôi không ngờ cô lại ăn nói rõ sàng như vậy với sếp của mình. Chúng ta tiếp tục thôi. Thấm ngồi xuống sofa. dựa lúc bài hát ngân nga đến đúng câu. You are faith to faith with the man who saw you were. Khiến tôi nhớ tới chuyện thấm kể trong bữa trưa. Đây là bài hát của David Bow mà cô từng nhắc nhỉ. Tôi hỏi Thấm. Thấm ngồi trên sofa, thất thần nhìn tôi, chẳng hề lên tiếng. Thấm. Tôi gọi cô ấy. Dạ, à, vâng, đúng bài hát này. Chồng cô hơi lơ đãng Là tại bị chủ biến mắng sao? Nhưng cô đốt chát cũng ghê gớm lắm mà. Chúng tôi im lặng, tiếp tục chìm vào trong tiếng ca của David Bow. Lát sau tôi hỏi Mai. Nhà vệ sinh trên tầng 2 phải không? Vâng Tôi bước lên cầu thang Thấm liền lẽo đẽo bám theo Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Đoán chừng cô không muốn để mai nghe Tôi thì thầm hỏi Không Thấm lắc đầu Tôi muốn xem An thế nào thôi Tôi gật đầu Tiếp tục leo lên Nào ngờ lại thấy An nháp mình bên cầu thang Tỉnh như nghe trộm chúng tôi nói chuyện Cô bé lo lắng xiết lấy Lan Can Không chịu nhúc nhích Có kẻ xấu muốn làm hại gia đình cháu ạ Tôi bước tới Nhưng thấm đã nhanh chân đi trước Nắm lấy tay An Đừng sợ Có chị đây rồi Mẹ cũng sẽ bảo vệ em Vành mắt đỏ hoe An vẫn cố gắng ngật đầu Nếu kẻ xấu tới thì phải làm thế nào ạ Chú cảnh sát sẽ bảo vệ mọi người. Tôi giả vờ tươi cười. Có lẽ cháu sẽ phải nghỉ học một thời gian. Cứ coi như là mình đang đi du lịch vậy nhá. an lắc đầu. Không coi được. Cháu chưa biết du lịch là gì. Mẹ không đưa cháu ra nước ngoài chơi à? Tôi nhớ tới những món đồ lưu niệm đủ các quốc gia bày trên giá. Không ạ. Mẹ con cháu thậm chí còn hiếm khi vào thành phố mẹ nói bên ngoài không an toàn, sau này lớn cháu mới được đi du lịch. Hình như mai bao bọc con hơi quá rồi, nhưng ngẫm lại thảm án chị từng gặp phải phản ứng này lại thành ra hợp lý. An xuống chơi với mẹ nhé. Thẩm nhẹ nhàng kéo lấy An, dắt cô bé xuống nhà. Tôi vào nhà vệ sinh giải quyết xong thì rửa mặt nước lạnh. Nhìn vào gương tôi cảm thấy bài hoài. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra. Khuẩn mặt tôi trong gương mệt mỏi, cặp mắt đờ đẫn, râu rìa đầy cầm. Tôi nhìn trầm chầm, chầm vào mình, trọt có ảo giác xa lạ. Mệt quá, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Đầu vẫn nhói nhói từng cơn. Tôi lấy lọ aspirin ra, nhớ lời thấm lại nhét vào túi áo. Tự cổ vũ bản thân, vươn tay mở cửa. Cửa không nhúc nhích. Và nãy khi vào tôi cũng nhận thấy chốt cửa hơi cũ. Ai ngờ thoáng cái đã kẹt chốt ngay được. Thấm! Chị Mai! An ơi! Tôi lớn tiếng gọn. Ôi! Ôi! Bên ngoài loáng thoáng có tiếng kêu. Tôi nhận ra giọng Mai. Có lẽ vọng lên từ phòng khách. Thấm! Chị Mai! Tôi thét Đáp lại là tiếng chó sủa ngoài vườn hoa. Diễn biến xấu nhất chợt hiện ra, Diễm đã đột nhập vào nhà, nhảy lúc tôi đi vệ sinh thì chặn cửa, xử lý ba mẹ con cô cháu chân yếu tay mềm. Tôi đạp cửa thật lực, khổ nỗi cửa này mở vào trong nên đạp ra ngoài chẳng ăn thua gì. Tôi bèn mở cửa sổ, chèo lên bậu cửa, nhắm mắt nhảy từ tầng 2 xuống. Tôi lăn đùng rất thảm cỏ, ngó vào qua cửa sổ tầng 1 chỉ thấy phòng khách trống không, liền phát hoảng chạy ra cổng. Cổng sát hàng rào đang mở toang quả nhiên mọi người không còn trong nhà. Thấm! Chị Mai! An! Tôi toàn chạy ra, lại bắt gặp hai con chó đang co mình gồm gồm như lấy đà tấn công. Chúng mày làm gì vậy? Tao đang đi cứu chủ chúng mày đấy. Tôi chưa dứt lời, một con chó đã lao tới. Nhè hàm răng nhọn hoắt giờ mà bị nó cắn là xong đời. Tôi kịp thời né sang phải chắn đòn trong gang tốc, con thứ nhất vô hụt, con thứ hai lao tới. Lần này chắc khó tránh rồi. Trong tích tắc, tôi vung nắm đấm phải thụ vào cổ nó. mày thay, nắm đấm của tôi vẫn nhanh hơn hàm răng của chó dữ. cú đấm vô cùng hiệu quả, không chỉ khiến con chó thứ hai rên rỉ ngã xuống đất, mà con còn lại cũng nén nép, không dám hung hăng nhảy bừa tới nữa. Tôi thừa cư, lôm cùm chạy ra khỏi sân đóng cổng rào lại, khiến hai con chó không đuổi theo được nữa. Thấm! Chị Mai! An! Tôi chạy men theo đường mồn. Trông thấy chiếc mini cooper của Thấm đậu ở chỗ rẽ. Cửa xe mở tung, bên trong không có ai. Chuyện gì thế này? Thấm thoát khỏi nhà, chạy ra xe. Mở được cửa rồi nhưng lại bị diêm tóa mư. Tính ra diêm không có đồng phạm mà. Sao gã vừa uy hiếp mẹ con Mai vừa bắt Thấm được? Lòng rối như tơ vò, tôi cố tự nhủ. Bình tĩnh là quan trọng nhất. Lề đường bên kia có một đường nhỏ dẫn xuống thấp hơn. Tôi hí mắt nhìn, thấy lố nhố mấy bóng người. Không rõ có phải là người mình tìm không, tôi vẫn đuổi theo với tâm lý cầu may. Vừa chạy vừa réo gọi. Mấy bóng người đang chạy tới gần một dãy bậc đá dẫn lên cao. Nhớ là sáng nay ngồi trên xe thấm. Tôi đã thấy đi hết dãy bậc đá là đến một rìa dốc dựng đứng. Chạy tới đó thì thủ phạm sẽ bị tôi dồn vào đường cùng thôi. Nhưng nhỡ đầu gã định kéo cả Thấm và mọi người chết chung. Tôi phóng qua các bậc đá, lên tới nơi thì trông theo họ. Đúng là những người tôi cần tìm rồi. Mai và An đang đứng quay ra mặt dốc. Chỉ là cảnh tượng lúc này khiến tôi rất đỗi hoang mang. Thấm, cô đang làm gì vậy? Thẩm đứng sau Mai và An, ôm vai họ, trông như sắp đẩy hai mẹ con rơi xuống. Tôi đứng cách ba người chừng 10 mét. Phải, chỉ có ba người. Thấm, Mai và An. Thấm ngoái đầu nhìn tôi. Giờ anh đèn đường, nét mặt cô đáng sợ như đang đối diện tử thần. Im lặng bao trùm, vô cùng ngột ngạt, không khí đặc quánh lại. Thẩm, cô đừng hành động thiếu suy nghĩ rút súng, chỉa về phía cô ấy. Dù lúc trước chúng tôi có thân thiết tới mức nào, thì giờ phút này tôi cũng không được phép do dự Nhưng nếu Thấm không sợ chết, nhất quyết muốn kéo hai mẹ con mai đi cùng, thì tôi có thêm cả chục khẩu súng cũng vô ích. Anh đừng lại gần đây. Thấm quát tôi. Có gì cứ từ từ trao đổi, cô đừng... Tôi chợt phát hiện ra tình hình có phần là lạ. Thấm xoay người lại. Đối mặt với tôi, Mai và An cũng xoay người lại, đứng sau lưng cô. Họ run rẩy đứng bên rìa dốc, không bị chói chân chói tay. Nếu họ muốn chạy, chắc chắn Thấm sẽ không cản nổi. Anh lừa tôi! Thấm gào lên. Đồ quỷ dữ! Cô đang gì vậy? Bàn tay cầm súng thoáng buông lòng, nhưng tôi vẫn giữ cảnh giác. Anh lại dùng tôi để tiếp cận họ. Nào mất trí nhớ, nào PTSD tất cả chỉ là nói dối. Uổng công tôi tin tưởng anh, tôi cứ ngỡ anh là người đáng tin. Nước mắt thấm chảy ròng ròng. Tôi không tài nào hiểu nổi, bèn tiến thêm một bước. Ý cô là sao? Tôi không lợi dụng cô, tôi thực sự đã đánh mất ký ức 6 năm qua. Dối trá! Thấm thét, giang hai tay như bảo vệ mẹ con Mai ở sau lưng. Tôi nhận ra sơ hỏi trong lời lẽ của anh rồi. Anh còn nhớ lúc chúng ta đi tìm Như, khi xuống xe anh đã nói gì không? Tôi nói gì? Anh hỏi tôi, có phải quán ăn của Như nằm gần Langham Place không? Thì sao? Tôi không hiểu thấm đang làm nhàm gì nữa, chỉ mong cô mau chấn tĩnh. Trung tâm thương mại Langham Place khánh thành vào năm 2004. Nếu trí nhớ của anh kẹt lại ở năm 2003, Làm sao anh biết đến nó được? Tôi sững sờ, không ngờ tới thật. Rõ ràng tôi có cảm giác thời gian đã dừng lại ở năm 2003. Đồng thời tôi cũng có ấn tượng về Langham, Place. Tại sao trí nhớ của tôi lại mâu thuẫn như thế? Thì tôi nhớ cái tên. Tôi kêu lên. Đâu phải Langham, Place mới xuất hiện từ năm 2004. Trước năm 2003, chủ đầu tư đã công bố kế hoạch xây dựng rồi. Tôi có biết cũng là chuyện thương tinh. Anh còn biết cả cuộc sống trên sông hả? Trời ạ, cô bảo đó là bài hát từ năm 1973 mà. Không phải bài hát, mà là bộ phim. Thấm thét. Anh nhắc tôi nói trước. Anh bảo anh từng xem bộ phim truyền hình nước Anh này. Ban nãy nghe nhạc tôi mới nhớ, phim phát sóng vào năm 2006. Làm sao anh biết hả? Tôi chết lặng. Không thể phản bác lập luận của thấm. Đúng là tôi từng xem cuộc sống trên sao hỏa, hơn nữa còn láng máng nhớ được tên nhân vật và nội dung phim. Có cảnh một người nằm trên sofa uống bia xem tivi. Tôi, tôi, tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Đúng là tôi có nhớ thật. Làm sao bây giờ? Tôi hạ xuống xuống. Cứ coi như là tôi lừa cô đi. Cô cũng không việc gì phải phát điên vì một chuyện nhỏ bằng cái móng tay như thế. Thôi đừng bờ vịt, tôi biết tổng bộ mặt thật của anh rồi, tôi không để anh hại mẹ con chị Mai đâu. Tôi ngớ người. Cô nói gì? Sao tôi lại hại mẹ con chị Mai? Tôi đã thấy ảnh rồi, anh đừng giả vò nữa. Tấm ảnh trong quán ba. Tôi thò tay vào túi áo, tấm ảnh vẫn còn, thấm thấy nó lúc nào cơ. Cô nghe tôi giải thích đã, đúng là tôi không nên giấu diêm, khổ nỗi tôi không nhớ tối qua mình đã gặp diêm. Tôi thấp thỏm phân bua, dù có là cướm bẩn, lúc này tôi vẫn muốn hành động đúng đắn, chắc chắn tôi sẽ ngăn diêm lại, xong xuôi cô muốn tố giác tôi thế nào cũng được. Mặt đầy căm giận, thấm nghiến răng mắng. Con dám bậy bạ, chứng cứ rõ ràng sói đội lốt kiều. Cổ môi một cục giấy ra khỏi túi áo, vứt cho tôi. Tôi nhặt cục giấy lên, mở ra. Đây là bản phách thấm vo viên ban nãy. Đèn đường mờ ảo, soi ra dòng chữ. Diệm Chí Thành, 27 tuổi, nam, diễn viên, võ sư, diễn viên đóng thế. Tôi rời mắt khỏi dòng chữ, nhìn sang phần ảnh chân dung. Thoạt tiên tôi chỉ ngạc nhiên, rồi trong chớp mắt, Nỗi ngạc nhiên ấy nổ tung, hóa thành kinh hoàng và bất an, khiến chân tay tôi buồn rùn, vạn vật hư ảo như mơ. Tấm ảnh trên tờ phách còn mờ hơn cả ảnh đen trắng, nhưng tôi vẫn nhận ra diện mạo này. Chính là tôi. Cho đua gì hả? Tôi thét lên. Đứa nào gác ảnh tôi vào đây? Rất khoát là Diêm đã cháo hồ sơ để đưa cho tòa soạn của cô rồi. Anh mất công mất sức gian dựng thật đấy. Cảnh viên trưởng hứa hữu nhất. Thấm nghiến rằng. Khi nãy ban biên tập gọi điện cho tôi, sếp kể với tôi, có một người liên lạc với anh ấy, tự giới thiệu là cảnh viên trưởng hứa hữu nhất, bảo rằng đã tìm tôi suốt hôm nay. Sếp nói anh hứa đợi tôi ở đồn cảnh sát quận Tây, 11 giờ vẫn chưa thấy mặt tôi đâu. Ra sành hỏi mới biết tôi có đến tìm, xong lại rời đi với một cảnh sát khác. Cô trực ban không biết anh hứa, Nhưng vẫn nhớ người đàn ông đi cùng tôi cũng tự xưng là hứa hữu nhất. Sao lại thế? Rõ ràng tôi... Anh còn định giả vờ tới bao giờ? Thấm hết. Mọi chuyện đã bị vạch trần Anh Diêm, anh không cần tiếp tục đóng vai hứa hữu nhất nữa. Đúng như anh nói, kiến quỷ không phải hung thủ. Nhưng đây chỉ là miếng mời anh ném ra để tạo cơ hội sát hại chị Mai thôi. Đầu tiên, anh tới đồn cảnh sát, mạo danh hứa. Rồi hỏi tôi nơi ở của chị Mai, sau đó tìm cách tiết lộ chân tướng vụ án năm ấy, dụ tôi sao bẫy. Dù không có sổ tay của kiến quỷ, không có tin từ võ quán, anh vẫn sẽ xoay sở sao cho tôi nhận ra hung thủ không phải kiến quỷ mà chính là Diêm Chí Thành. Cuối cùng anh chờ lại đây, viện cớ bảo vệ chị Mai. Anh định tối nay thừa cơ chúng tôi lơ là cảnh giác để ra tay phải không? May mà tôi đi trước anh, nhờ đồng nghiệp giúp đỡ, tìm mảnh chụp Diêm. Bằng không lúc này chỉ có nước để anh mặc tình chém giết. Không, không phải. Tôi suốt sẵn nói. Cô đừng mắc lừa. Cô xem, thể cảnh sát là bằng chứng cho thân phận của tôi. Trên đó có viết tên tôi, hứa hữu nhất mà. Tất nhiên là đồ giả thôi Trừ phi anh xuất những căn cước đúng tên hứa hữu nhất thì may ra. Sao cô lại đa nghi quá thế? Tôi nóng này móc ví lối căn cước ở ngăn thứ năm ra, nhưng động tác khựng lại nửa chừng vì dòng tên ở phần trên căn cước đã đập vào mắt tôi. Diêm Chí Thành, tôi không nhìn nhầm. Bà chữ Diêm Chí Thành ngay ngắn rành rành trước mắt, vị trí ảnh chân dung in rõ mặt. Đây là khuôn mặt tôi nhìn thấy trong gương. Tôi là Diêm Chí Thành 6 năm trước đã giết chết vợ chồng họ Trịnh. Bàn tay phải cầm súng của tôi đã bắt đầu run rầy. Có cảnh sát đây, bỏ xuống xuống. Có tiếng quát đánh gọn vang lên sau lưng. Tôi quay phát lại, một luồng sáng chói là rọi vào mắt tôi. Tôi dơ tay trắng Qua kẽ ngón tay, tôi lò mờ trông thấy hai bóng người cầm súng và đèn pin. Mau đưa vũ khí. Tiếng quát thứ hai vang lên. Đầu tôi rối bồng bong. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Tôi đã từ cảnh sát hóa thành tội phạm. dứt khoát đây là mơ rồi, giống như cơn mơ sáng nay của tôi. Hùng thủ nạn nhân, cảnh sát, tất cả đều là tưởng tượng. Chỉ cần tôi mở mắt, bọn họ sẽ hóa thành mấy khói. Tôi lao lực quá độ nên mới gặp giấc mơ quái đàn nhân này. Khi nào tỉnh giấc, kể lại cho đồng nghiệp nghe. ắt bọn họ sẽ cười hô hố vì trí tưởng tượng phong phú của tôi thôi. Mà đồng nghiệp tôi là đồng nghiệp trong tổ trọng án Hay nhóm diễn viên đóng thế Tiếng ca của David Bow lại chập tròn trong đầu You are face to face with the man who saw you were Tôi dơ tay phải lên Ông trời chẳng cho tôi thêm đến nửa giây suy nghĩ Chỉ nghe băng một tiếng Ngực phải tôi nóng ran Lực súng kích hấp tôi ra Làm tôi chầm chậm ngã xuống đất Trước khi ngất lị Tôi thấy mình vẫn còn cầm khẩu súng Nhưng lại phát hiện ra cò súng gắn cứng vào thân súng Không sao bóp được Lý trí trôi tuột đi Anh vất vả thôi Nạn nhân nữ trong mơ lại nói với tôi